các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay lắm, hay lắm nhưng mà đoạn này diễn hơi nhanh. Mai Chân hỏi lại: Thế anh anh muốn diễn chậm hơn à, muốn kéo dài hơn à? Trần Hiệu lắc đầu: Đừng dài quá, sẽ mất tác dụng. Nó là điểm mạnh là cao trào của vở kịch. Chỉ cần cái lúc giữa chân kéo dài thêm một tí nữa là hoàn hảo. Rồi ông yêu cầu hai người ừ. diễn lại. Mai Chân lại mặc yếm đỏ ngồi ở mép trắng hòng hai chân xuống đất, nàng kéo cái váy lên một chút, gần đầu gối và ra lệnh cho nô đang đứng hầu sát vách. "Nô, no, múc thau nước rửa chân cho cô. Nhanh lên nào." Đông chạy vào bưng chậu nước ra, chẳng biết có phải vì thân hình mai chân hấp dẫn quá hay không, mà khi đến gần nàng, Đông bỗng dưng lạng quạng vấp ngã, hất nguyên cả thau nước lênh láng ra nhà, làm ướt nửa người mai chân. Mọi người cười ầm lên làm đông ngượng quá. Mai Chân vội nói đùa: "Noho, vào lấy khăn lau nhà cho cô." Giữa tháng 7, nghĩa là chỉ còn 3 tuần nữa đến lễ Vu Lan, ban cảnh bắt đầu tập liên tục từng đêm. Hàng loạt bích chương quảng cáo đã được dán ở các quán cà phê, các tiệm ăn, các siêu thị. Hàng ngàn thư mời và thông cáo đã gửi đến từng nhà, kể cả nhà bà chúc bán vải. Phen này Trần Hiệu quyết đánh lớn. Với sự hỗ trợ chính thức của Hội Ái hữu Thương trợ Đồng Hương, mình danh đứng ra tổ chức đêm thoại kịch lần đầu tiên tại Golden City. Toàn thể cộng đồng đều háo hức chờ đợi, nhất là lại được vào cửa miễn phí. Hơn một tháng tập dượt gần gũi nhau, đông dần dà nhận ra bản tính hiền hòa và bình dị của Mai Chân, không giống như anh tưởng tượng lúc mới gặp. Trong chuyên môn, đông có niềm tự hào là xuất thân trường nghệ thuật sân khấu nhưng trên thực tế ở thành phố này, Mai Chân có một chỗ đứng quá cao, làm Đông e dè khi mới tiếp xúc. Nàng vừa là vợ bác sĩ đàn, lại vừa đẹp vừa giàu, trong khi Đông chỉ là anh thợ lao động chân tay mới xuất ngoại, toàn thân còn in đậm nét mệt vượn chưa gột sạch. Bởi vậy, dù có nhiều điều muốn góp ý cho vở kịch mà anh vẫn ngần ngại không dám nói ra, chỉ sợ Trần Hiệu sa thải không cho đóng, đánh đọ mãi rồi Đông mới bảo Mai Chân à đúng ra thì trong vở trong cái kịch bản phim cũng như là trong tuồng chèo mà tôi đã xem nhiều lần á thì thị màu phải nằm trên chõng tre, mặc yếm đưa lưng ra phía khán giả. Rồi sau khi anh chàng nô rửa chân cho thị màu thì thị màu bắt anh ta bế vào phòng chứ không phải là để, đi bộ bên nhau. Mai ừ. chân cười hỏi: <cười> Anh có bế nổi tôi không? Tôi nói đùa vậy, nhưng nàng nghiêm mặt ngay và nhận xét: Anh hiểu cũng biết như thế đấy, nhưng mà anh hãy cẩn thận lắm. Đây không phải là sân khấu chuyên nghiệp, mình thì mình diễn cho cộng đồng xem mà. Cộng đồng thì ai cũng biết tôi, thành ra anh hiểu anh cố rút bớt những cái gì mà có thể gây hiểu lầm. Mình đâu có sống chết với cái nghề này đâu. Chứ nếu đóng phim thật á thì đạo diễn bảo như thế nào, tôi sẽ làm y như thế, chứ đâu có gì là ngại. Đông gật đầu đồng ý ngay. Được diễn kịch là anh đã mừng lắm rồi, nhất là diễn với Mai Chân. Anh chỉ nói thế thôi, chứ đâu có dám đòi hỏi gì hơn. Rồi Trần Hiệu bọc mai chân không cho diễn nữa thì đứt ruột. Một buổi trưa thứ hai, Mai Chân ra phố, ghé tiệm may để sửa lại cái áo dài tứ thân hơi rộng, làm mất cái eo thon, không phô diễn được bộ ngực căng phồng sau cái yếm vải. Cô thợ may yêu cầu Mai Chân mặc thử để cô lấy thước dây đo rồi bảo: "Bà bác sĩ cứ để áo đây đi đâu chừng 2 tiếng đồng hồ quay lại, cái này lẻ lắm em làm một chút xíu là xong ngay." Mai chân hài lòng trả tiền rồi bước ra. Hai tiếng đồng hồ mà đi shopping thì ngắn quá, mà về nhà rồi quay lại thì mất công quá. Nàng lấy xe chạy lại phòng mạch của chồng nằm trên con đường tập trung rất nhiều cửa hàng Việt Nam. Cả công ty địa ốc của Trần Hiểu cũng tọa lạc ở đó, cách phòng mạch bác sĩ Nam Đàn khoảng một cây số. Ngày thứ hai, theo thông lệ thì phòng mạch của Nam Đàn không mở cửa. Mỗi tuần, đàn cần một ngày để làm sổ sách và cũng để cô thư ký được nghỉ một hôm, bù lại những ngày cuối tuần thường rất đông khách. Tuy là ngày nghỉ, nhưng hết bệnh nhân nào cần kiếp phải gặp, thì Nam Đản cũng sẽ không khức tử. Kinh nghiệm cho thấy, trung bình mỗi thứ hai, ông cũng tiếp đến cả chục bệnh nhân, nhất là khi người ta tiện đi chợ tạt vào. Phòng mệnh, bác sĩ Nam Đản nằm trên lầu hai của một thương xá khoảng khoát và mỹ thuật, do người Hoa bỏ tiền xây cất để người Việt thuê lại. Lúc mai chân hân hoan bước lên cầu thang thì đã quá trưa. Nàng định dù trông đi ăn rồi quay lại tiệm lấy áo dài là vừa. Theo thông lệ ngày nghỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net